Bốn câu chuyện hay để thức tỉnh và cảm nhận lại trái tim nhân sinh của mình. Câu chuyện thứ nhất, duyên nợ đời người. Ngày xưa có một chàng trai tên Thư Sinh, anh và bạn gái đã đính ước và chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thế nhưng trước đó ít ngày, cô gái ấy lại đi lấy người khác. Thư Sinh bị đả kích mạnh và lâm bệnh nặng. Vừa hay, có một du khách qua đường đưa cho thư sinh một chiếc gương soi. Thư sinh nhìn thấy xác của một cô gái trôi giạt vào bờ biển, trên người cô ta không một mảnh vải che thân. Người đầu tiên đi qua cũng chỉ thoáng nhìn, lắc đầu rồi đi. Người thứ hai đi qua cởi chiếc áo khoác và đắp lên người cô gái. Người thứ ba đi qua bèn đào hố và xây mộ cẩn thận cho cô gái. Vị du khách cho biết, người con gái xấu số đó chính là bạn gái của anh ta ở kiếp trước. Anh là người qua đường thứ hai đã từng đắp cái áo cho cô gái. Đến nay, cô gái gặp và yêu anh chỉ là để trả nợ tình cho anh thôi. Còn người mà cô ấy phải báo đáp cả đời đó chính là người đã chôn cất cô cẩn thận. Người đó chính là người chồng hiện tại. Của cô gái. Thư sinh nghe xong liền tỉnh ngộ ra mọi chuyện. Mọi chuyện trên đời đều có căn nguyên của nó. Hãy nhẹ nhàng chấp nhận và buông bỏ, đừng cố giữ những suy nghĩ cố hữu để làm hại thân, hại người, vạn sự tùy duyên. Vậy thôi. Câu chuyện thứ hai Tấm lòng trẻ thơ Có một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó. Gia đình đó có một bà mẹ quá chồng và hai đứa con. Có một hôm mất điện, bà ta đành phải thắp nến lên cho sáng. Một lúc sau, có tiếng người gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Đứa bé nghiêm túc hỏi, Con chào gì? Dì cho con hỏi, nhà gì có nến không ạ? Bà ta thẩm nghĩ, cây gia đình này nghèo đến nỗi, ngay cả nến cũng không có sao. Tốt nhất không cho, cứ như thế họ sẽ ỉ lại mất. Nghĩ rồi bà liền nói to một tiếng, không có. Đúng lúc đó bà ta đang chuẩn bị đóng cửa, đứa bé đó liền cười rạng rỡ và nói, con thừa biết là nhà gì không có nến mà. Nói xong, đứa bé liền lấy ra hai cây nến. Mẹ và con sợ gì sống một mình, không có nến, nên con đem sang tặng gì, hai cái, để thắp sáng ạ. Lúc này bà ta vừa tự trách bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt. Sau đó liền ôm chặt đứa bé vào lòng. Ích kỷ là thứ rất nguy hiểm trong cuộc sống. Nó như căn nguyên của cái ác. Hãy rộng lòng chia sẻ, Cho đời, cho người Rồi bản thân sẽ nhận lại Nhiều hơn gấp ngàn vạn lần Câu chuyện thứ ba Chúng ta chỉ bất tiện Có ba tiếng thôi Ngày hôm đó tôi may mắn đạt được vé về quê ngoại cùng với chồng Nhưng sau khi lên xe Thì nhìn thấy có một quý cô Đang ngồi ở vị trí của chúng tôi Chồng tôi bảo tôi ngồi Ở cạnh vị nữ sĩ đó Nhưng lại không mời bà ấy nhường chỗ Tôi phát hiện ra chân phải của bà ấy có chút trở ngại. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại làm như thế. Chồng tôi cứ đứng như thế, suốt dọc đường từ gia Nghĩa đến Bắc Kinh mà không hề có ý định lấy lại chỗ ngồi. Sau khi xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ sót chồng. nhường chỗ là việc nên làm, thế nhưng từ gia Nghĩa đến Bắc Kinh, xa như thế, Sao không nói bà ấy đổi vị trí cho mình chứ? Chồng tôi đáp, người ta bất tiện cả đời rồi, còn mình chỉ bất tiện có ba tiếng thôi mà. Có thể chúng ta sẽ không thành công trong ba phút, nhưng đôi lúc chỉ cần mất đi một phút, số mệnh con người sẽ hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện thứ tư, câu chuyện về luật nhân quả Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn. Đáng buồn thay, khách sạn đó đã hết phòng. Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng. Có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó. Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói Hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở, đó là phòng của cháu. Cháu chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ. Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng Hết sức cảm động và nói Chàng trai trẻ à, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy Cậu nhất định sẽ được đền đáp Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa Và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư Trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình Chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú cùng với vợ của ông ấy. Ông ấy đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn sau đó giao cho anh quản lý. Hãy cứ cho đi, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Những câu chuyện trên có thể là thực tế, có thể chỉ là hư cấu, nhưng tự chung lại, những thông điệp nó mang lại đều muốn nhắc ta hãy suy nghĩ thêm về cuộc sống để có những cảm nhận, sẻ chia. Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỷ. Cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị. Trên đường đời không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thực, Là đủ Nếu muốn có được những người bạn tốt Trước tiên bạn phải đối tốt Với người khác Nếu muốn được vui vẻ Hạnh phúc Trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc Đến cho người khác Không lâu sau bạn sẽ nhận thấy Bản thân càng ngày càng hạnh phúc Chúng ta có khả năng làm việc tốt Cho bản thân mình Mới có khả năng đi làm việc tốt Cho người khác Yêu người